các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại đúng chỗ mẫu giấy kia. Vừa lúc ấy, cả ba cô cảm giác thấy có điều gì đó không ổn, dường như có một thứ gì đó xuất hiện tại đây. Ba cô gái lại xưng sớn sớm, tái mặt, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng họ giật mình khi nhìn về trước, mà trong số các cô gái đang lên giật, mẫu giấy đang chuyển động. Cả bọn sợ hãi lùi lại, họ thật sự nhận ra mẩu giấy chuyển động qua lại. Vừa lúc đó, thình lình cây nến trên giường rơi xuống, không kịp bằng cách nào mà toàn bộ nến rơi ra khỏi chỗ được gắn vào, chúng lăn dưới sàn nhà, chạy thẳng tới chỗ mẩu giấy và đốt nó cháy trụi. Bà cô gái sợ hãi đứng nhìn mẩu giấy đang cháy, bà lòng thầm nghĩ rằng trò câu cứ này không phải là trò đùa. Cả bọn vội dập lửa, rồi đi ngủ cho qua chuyện. Họ có chút hối hận cứu và làm việc điên dại như thế. Vài giờ sau, hai người bạn đang ngủ say thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Lan. Tiếng rên lớn dần làm họ thức giấc, nghĩ rằng bạn mình gặp ác mộng. Họ định bỏ qua, nhưng Lan tiếp tục có những dấu hiệu lạ. Là... Cô nửa ngủ nửa tỉnh, nhễ nhàng khóc lóc, dường như cô đang phải chịu đau đớn khủng khiếp. Lúc này, hai người bạn không thể nào làm ngơ được nữa, họ ngồi dậy bước lại giường của Lan và hỏi tâm tỉnh hành xem cô có ổn không. Lan không nói lời nào mà cứ quằn quại trong đau đớn rồi khóc lóc nức nở. Mãi đến lúc sau, hai người bạn mới đánh thức cô dậy được. Chan ngồi dậy nhìn bạn mình, bạn cô tiếp tục hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lan nức máu khóc lóc bảo rằng mình vừa thấy các hồn ma quây quần xung quanh, chúng cứ bám lấy cô và bảo sẽ ám cô tới chết. Lan ôm mặt nói rằng, mình đã sai khi chơi tr cháu cậu cơ kia. Cô đã lỡ tan chảy phóng thứ dịch đó vô cùng nguy hiểm. Ngay nói tới đi, nhưng người bạn không còn coi nhẹ tình hình được nữa, nhưng mà họ vẫn nghĩ Lan thiếu ngủ nên mới gặp áp mộng. Họ cố khuyên Lan mình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ qua mau thôi, nên không cần quá sợ hãi. Sáng hôm sau, nhóm bạn đi học mà không có Lan, cô bị ốm nà nên phải nằm mãi trên giường. Hai người bạn kể lại mọi chuyện cho lớp nghe. Một bạn nữ khác trong lớp quyết định tới ký túc xá để ở cùng nhóm bạn. Dù không giúp được gì, nhưng thêm người mẫn an toàn hơn. Với lại người bạn này cũng biết chút ít về y tế. Tối hôm đó, căn phòng gồm bốn nữ sinh, một trong số đó đang lên cơn sốt nặng, làn cứ rên rỉ trong đau đớn. Cả bọn không biết làm gì hơn. Đây không phải là sốt bình thường, người cô không hề nóng nhưng lại toát mồ hôi liên tục. Ba người bạn buộc phải thức dậy lần nữa, họ lại gần giường của Lan hỏi thăm sức khỏe cô, nhưng tình hình có vẻ không khá hơn là bao. Nhóm bạn thở dài bảo, cứ thế này thì mai phải đưa Lan đi bệnh gấp mất thôi. Vài giờ sau, cả nhóm chìm vào giấc ngủ, Lan vẫn không thể ngủ được, cô cứ bức xuất khó chịu suốt hai đêm nay mà không rõ lý do. Kỳ lạ thay, sáng hôm sau Lan khỏe mạnh lại bình thường. Cô đi học cùng với nhóm bạn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù khỏe mạnh, nhưng Lan vẫn có nhiều hành vi kỳ lạ. Cô không nói chuyện, chỉ gục đầu và lắc đầu. Cô còn ôm khăng khăng cuốn sách theo cột, không cho ai động vào, cũng không nói lý do tại sao. Và rồi chuyện gì đến cũng phải nếm, vào mỗi tối định mạch đó, Lan đi vệ sinh rồi dùng dao rọc giấy tự cắt đứt cổ mình. Đó là kết luận từ bên cảnh sát sau khi họ không phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ. Hai người bạn sau khi kể lại câu chuyện cũng không khỏi sợ hãi. Họ tin rằng có thứ gì đó đã giết hại bạn mình, nhưng khi bạn chứng cho thấy lăn tự cắt cổ thì họ bàng hoàng vô cùng. Lúc mấy giờ Tam Tiến Lâm mới nói rằng, anh đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện này. Mọi thứ bắt đầu từ cuốn sách quỷ quái kia và cô bạn Lan đã bị ám tới chết. Hai người bạn nhìn nhau sợ hãi, họ bảo chính họ cũng đã tham sa vào trò này, liệu họ có dính lời nguyền không? Thám tử Long chưa dám chắc điều này, anh cho rằng rất có thể hai người bạn đây cũng đã dính lời nguyền, nên tốt nhất phải làm lễ trừ tà trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc tiếp theo. Điền Đô quay sang nói với Thám tử Long, là anh hiểu ý tham tử là gì và chỉ có một người có thể giúp họ giải quyết lợi nguyên này mà thôi. Long Tĩnh dàn hai cô gái ở cạnh nhau trong sự bảo vệ của cảnh sát cho tới khi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net